cậu đổi phương thuốc hả? Sắc mặt của vị sư bá mập mạp với nụ cười hiếp mắt ban đầu lập tức ngừng lại. Đệ tử biết mà, phương thuốc này là dược báo trân quý như tính mạng của các vị sư huynh cùng sư bá vậy, cho nên cũng không có kén chọn, chỉ cần có thể tại rút cơ kỳ, tốc độ tu luyện của đệ tử tăng lên một chút, tuyệt không kén cá chọn canh đâu. Hàn Lập rất thành khẩn nói, tự trong lần nói chuyện của Hàn Lập với tiểu lão đầu, sau khi biết được tình huống cụ thể về cách điều chế đang vượt trong tu tiên giới, Hắn có chủ ý muốn thu nhập một ít phương thuốc để cung cấp cho mình sử dụng, dù sao hắn là người có bí pháp để nhanh sự trưởng thành của dược thảo, tại sao không đem ưu thế này phát huy hết mức. Tuy nhiên, rất nhiều phương thuốc, tất cả đều nằm trong tay của tu sĩ Kết Đan kỳ, đệ tử trúc cơ kỳ cho dù có khoảng 1-2 phương thuốc như vậy cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược tầm thường, bởi vậy, chủ ý của hắn lúc đầu là hướng trên người vị sư phó Lý Hóa Nguyên kia, nhưng hôm nay gặp vị lôi sư bá này, hắn lập lập tức thay đổi đối tượng trong kế hoạch bởi vì bất kể thế nào vị lôi sư bá này so với sư phó của hắn càng dễ dàng đắc thủ hơn nhiều không những hàng lập hiểu được lý hóa nguyên đối với ký danh đệ tử như hắn thật sự quá coi thường cũng không vì hắn cùng lão là quan hệ thầy trò mà ngược lại lão càng ra tay thâm hiểm làm hắn chịu trận triền miên rất có thể thủ pháp như ngày hôm nay sử dụng trên người lý hóa nguyên lão chỉ cần miêu tả sơ sài rồi nói với hắn vài câu như có hiếu tâm là tốt là có thể danh chính ngôn thuận thu được hai cây chu linh thảo này hàng lập còn phải làm cho bộ dáng cảm kích rơi nước mắt đa tạ sư phụ với vẻ mặt vui vẻ. bây giờ thật vất vả mới gặp được tu sĩ kết đăng kỳ khác, hắn tự nhiên phải tận dụng cơ hội hiếm có này. muốn đổi phương thuốc à? chuyện này thật sự là rất phiền phức à? lôi vạn hà không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt rốt cuộc trở nên thoải mái. nhưng hai hàng lông mày nhanh chóng nhăn tít lại, bộ dáng với thần tình bất định. hàng lập thấy vậy cũng không có thất vọng, ngược lại trong lòng lại kêu to. tuyệt đối có thể thành công, nếu không vị lôi sư bá này sẽ không có loại vẻ mặt như vậy. Chỉ cần đối với đệ tử hữu dụng, bất cứ phương thuốc nào cũng có thể được, Hàng sư Điệt sẽ không để cho sư bá khó xử đâu." Hàn Lập vội vàng giảm bớt đòi hỏi của mình xuống một cấp. "Hàn sư Điệt à, sư bá nơi này đích xác là có một ít phương thuốc không tệ, nhưng đồ vật này là cách điều chế độc môn, chỉ nhất mật bí truyền trong gia tộc, thật sự không thể lấy ra trao đổi đâu." Lôi Vạn Hạc vẫn còn lắc đầu, tiếc hận nói. Hàn Lập nghe xong, cực kỳ thất vọng, vẻ mặt hiện ra không có chút che giấu. Vị Lôi sư bá mập mạp này, sau khi nhìn vào trong mắt, liền cười hề hề nói: Mặc dù phương thuốc của gia tộc ta không thể trao đổi với người được Nhưng trong tay ta có vài phương thuốc cổ Cái này một phần là tự mình ta tìm được trong di tích Phần còn lại cùng bằng hữu trao đổi với nhau Nên lấy ra trao đổi cùng ngươi hoàn toàn không có vấn đề gì Thật sao? Vậy đệ tử đã tạ sứ bá Hàng Lập mừng rỡ vội vàng tạ ơn Chậm đã, chờ ta đem lời nói xong cái đã rồi tạ ơn cũng không muộn mà Vì sứ bá mập mạp này khoát tay chặn lại Nói ra điều vẫn còn giữ trong lòng nếu muốn trao đổi, ta làm sư bá phải giải thích rõ ràng trước một vài việc. vì sư bá mập mạp nghiêm chỉnh nói, điều này làm cho hàng Lập có chút sửng sốt. xin mời sư bá nói thẳng để tử nhất định nghe rõ lời dạy bảo à. hàng Lập lập tức cung kính nói, không phải là dạy bảo cái gì cả, ta nghĩ là trước tiên nên đem lời không đáng giá nói ra tránh cho người sau này đổi ý. lời vạn hạt liếc hàng Lập một cái thẳng nhiên nói, nếu như cái đan dược dựa theo phương thuốc cổ này luyện chế ra, tất cả đều là linh dược cực phẩm vô giá đó, nhưng máu chốt chính là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 đây thật đúng là chuyện bất đắc dĩ của tu tiên giới những lời này của vị sư bá mập mạp làm cho hàng lập nghe được sững sững sốt sốt tuy nhiên hắn cũng nghe hiểu rõ ràng ý tứ của đối phương ý của sư bá là rất đơn giản sau khi ngươi có được phương thuốc này á nếu tìm không ra được nguyên liệu để luyện đan có thể tìm một ít dược phẩm thay thế cũng được nói không chừng cũng có thể thành công chút ít đó vị sư bá mập mạp trịnh trọng nói với hàng lập hàng lập nghe xong cũng không nói gì tuy nhiên hắn trong lòng rất rõ ràng Vị sư bá này sợ là trao đổi phương thuốc cho mình mà mình thật sự khó có thể tìm được nguyên liệu để phối xứng, tâm lý trong lòng có chút tội lỗi, lúc này mới trước hết thức tỉnh mình một chút. Như vậy xem ra vị lôi sư bá này tâm tính không phải là xấu xa, hàng lập thầm nghĩ nhưng không biểu hiện ra mặt. Bộ dáng hắn vẫn còn nhu thuận, luôn miệng nói đúng cho thấy muốn trao đổi phương thuốc. Lôi Vạn hạt thấy vậy trong lòng cao hứng, hiểu được rằng mình vẫn chiếm được tiện nghi quá lớn của vị sư điệt này, cảm thấy có chút tội lỗi, vì vậy sau khi lão suy nghĩ một chút liền nói: "Thôi, như vậy đi." người ở nơi đây có hai cây dầu chu linh thảo một gốc cây đổi một cách điều chế đi sư bá cũng không để người thiệt thòi gì quá nhiều đâu hàng Lập nghe xong liền nao nao nhưng lập tức mừng rỡ như điên hảo cảm đối với vị lôi sư bá này liền tăng lên rất nhiều hắn liên tục hướng lôi vàng hạt tạ ơn lời này của hàng Lập lần này là toàn tâm toàn ý không có điểm giả dối được rồi đây là một lục phương thuốc nè người chọn lựa hai cái đi bên trong tất cả đều là tính năng đang dựa cùng nguyên liệu cần dùng đợi chọn lựa kỹ càng xong á ta liền đem phương thuốc chính thức sao lục lại cho ngươi vị sư bá mập mạp móc ra một cái ngọc giản ném cho hàng lập, hàng lập kích động tiếp nhận lấy vật đó cũng có chút kỳ quái vị sư bá này hoàn thành cái mục lục này lúc nào vậy? nhưng vấn đề này chỉ lóe qua tức thời trong óc hắn, hàng lập liền nhận lấy ngọc giản cẩn thận tìm kiếm phương thuốc thích hợp. tu linh đan, đan còn có, có luyện, luyện khí, khí tán, tán này. này. sau khi hàng lập thu hồi tâm thần từ trong ngọc giản Hưng phấn nói, tu linh đan luyện khí tán. vị sư bá mập mạp sau khi nghe xong nhàn nhạt gật đầu cái gì cũng không nói, lập tức từ trong túi trữ vật lôi ra hai cái ngọc giản khác nhau vứt qua. "Được rồi, không còn sớm nữa, ta đây cũng phải cần trở về." Vị sư bá mập mạp cầm linh thảo trên bàn, sau khi vui vẻ thu nhận, lập tức cáo từ rời đi. "Lão hôm nay nguyên liệu đã đủ, phải vội vã trở về để luyện chế tăng nguyên đan của chính mình chứ." Hàn Lập nghe xong vội vàng đứng dậy đưa tiễn, nhưng khi đưa đến cửa động phủ, Hàn Lập đột nhiên nhớ lại một chuyện, hắn liền hướng đối phương hỏi qua nơi đặt động phủ hiện nay của Lý sư phó.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 Đúng là thi thể của Lâm Sư Huynh nọ nằm công queo ở nơi này, vẫn còn duy trì tư thế vị sư bá mập mạp kia ném xuống. Hàn Lập sau khi sững số một chút, liền không có do dự đi qua, đi tới trước thi thể, hắn bắt đầu cúi người tìm kiếm. Hắn nhớ rất rõ ràng, vị Lôi Sư Bá kia không có động chạm bất cứ đồ vật gì trên thi thể, không biết là ngài ngục mặt mũi khi ở trước mặt vãn bối như hắn, hay là căn bản không có coi mấy đồ vật trên gã tu sĩ trúc cơ kỳ này ra gì. Quả nhiên Hàn Lập ở trong áo của thi thể tìm ra được một túi trữ vật.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 Tại, Tại sao hôm, hôm nay một cái cũng không có, chẳng, chẳng, chẳng lẽ đều tiêu tan hết rồi, rồi sao? Hàn Lập lẩm bẩm vẻ mặt mất hứng, lần này Hàn Lập đã đoán đúng, không sai biệt lắm. Nguyên bổn là ngày đó Lâm Sư huynh có thao túng nhiều khối lỗi nhưng vẫn khó phân thắng bại với đối thủ, nhưng sau khi bốn huynh đệ cùng bầu thai của Thiên Trúc giáo đánh chết hai gã tu sĩ chạy trốn kia, liền chạy tới trợ giúp, Lâm Sư huynh mắt thấy tình huống không ổn, lúc này liền làm nổ khối lỗi, sau đó thừa dịp đại loạn của đối phương mới chạy thoát khỏi vòng vây, cho nên bên trong túi trữ vật một cái khối lỗi cũng không có. Hàng Lập thất vọng, tiện tay đem ngọc giản nọ lấy ra, sau đó giống như lệ thói thường ngày, đưa thần thức đi vào dò xét, tùy ý nhìn vài lần. Kết quả hai mắt Hàng Lập trong giây lát mở to, thần tình ủy oải trên mặt tan biến, bởi vì thần thức vừa mới đi vào trong ngọc giản, ba chữ to đại diễn quyết màu vàng liền xuất hiện. Hôm nay Hàng Lập đã nghe đại diễn quyết này vài lần rồi, bị Lâm Xu Huynh đem theo dẫn dụ, đột nhiên hắn tùy ý trở tay liền dễ dàng tìm được, thật sự làm cho Hàng Lập cảm giác hoang đường không đúng. Tuy nhiên công pháp tu luyện Đại Diễn Quyết được Lâm Thu Huynh mang theo người thật đúng là ngoài ý liệu của hắn. Hàng Lập Thật không biết vị Lâm Thu Huynh này rất ngu xuẩn hay là rất thông minh. Bây giờ hắn quyết định đem công pháp Đại Diễn Quyết bên trong ngọc giản xem một lần, đích xác giống như Lâm Thu Huynh nói, Đại Diễn Quyết này khẩu quyết chỉ có 4 tầng, xem ra về điểm ấy đối phương cũng không có lựa gạt hắn. Nhưng xuất hiện một vật làm cho Hàng Lập ngạc nhiên hơn. Sau khi hắn đem công pháp Đại Diễn Quyết xem toàn bộ, ngày sau đó lại xuất hiện một bộ kinh văn gọi là Khôi lỗi chân giải.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 Mặc dù đám người Hoàng Long cùng túi trữ vật cũng đều bị kiếm quang lôi thuộc tính của Lôi Vạn Hạc diệt trừ không còn một mống, nhưng tựa hồ vẫn còn một ít hồi lỗi chưa kịp thu vào, còn đang ở ngoài trận. Đây chính là đồ tốt, không cầm lại không được a. Hàn Lập nghĩ đến đây, tâm tình lập tức tốt lên, đi ra khỏi đại trận. Quả nhiên bên ngoài trận, cách đó không xa, tìm được hồi lỗi nhân cùng cơ quan thú. Bởi vì không bị người nào điều khiển, nên phục hồi hình dáng bằng lòng bàn tay, bất quá cũng không nhiều như trong tưởng tượng của Hàn Lập, chỉ có khoảng hai mươi mấy cái. Những cái khác đều bị kiếm quang lôi vàng hạt quét qua đã hóa thành tro bụi. Tuy nhiên cho dù như vậy, Hàng Lập vẫn tràn đầy hăng hái, đem chúng nó nhất nhất thu hồi. quét sạch nhiều đồ tốt như vậy, nhưng Hàng Lập vẫn thấy chưa đủ. Hận 180 cái khôi lỗi nhân ngẫu không hiện ra trước mắt thêm một lần nữa để cho hắn thu lấy. Loại tâm tính này cũng làm cho Hàng Lập thấy buồn cười, thật sự là lòng tham không đấy. Sau khi thấp dọng từ dĩu vài câu, Hàng Lập liền trở lại động phủ, chuẩn bị trước tiên nghiên cứu một chút hai phương thuốc cổ kia rồi hãy nói tiếp theo chờ đợi ngày mai đi tới chỗ sư phó lý hóa nguyên coi có khả năng thu được thêm một bộ công pháp không tệ hay không sáng sớm ngày thứ hai hàng lập đứng trên thần phong chu trực tiếp bay đến phía đông của thái nhạc sơn mạch hôm qua hắn tự trong miệng lôi vàng hạt biết được rằng động phủ của vị sư phó xây ở một chỗ dưới ngọn núi mà gần đây lý hóa nguyên ở trong động tựa hồ đang vội vàng làm cái gì đó thật đúng lúc nếu như giờ phút này đi tìm lão với tốc độ của thần phong chu hàng lập không phí bao nhiêu thời gian liền tìm được địa phương theo như lời của lôi vàng hạt nơi này quả nhiên là cực kỳ bí mật nhưng là một chỗ non xanh nước biếc. Hạng Lập đứng ở trước một thác nước cực lớn ở dưới ngọn núi, từ trong áo lấy ra một tờ truyền âm phù. Sau khi thấp giọng nói nói cái gì, liền hướng ra ngoài ném đi. phù lục liền hóa thành một đạo hỏa quang vào vào trong màng nước lớn biến mất không thấy. qua một đoạn thời gian ướt chừng một nén nhang, màng nước đột nhiên trống rỗng tách ra, một cái đại động xuất hiện. tiếp theo từ bên trong bay ra một gã nho sinh thon gầy khoảng hơn ba tuổi. người này vừa thấy Hạng Lập lập tức nhiệt tình chào hỏi chính là siêu đại hàng lập phải không? Tại hạ là đại đệ tử của sư phó Vu Khôn, ngươi có thể gọi ta một tiếng là Vu sư huynh." Nhỏ Sâm nói xong, cực kỳ tiêu sái bay xuống bên cạnh Hàng Lập, mặt mày tươi cười nhìn hắn. "Đại sư huynh." Hàng Lập là một bộ dáng rất câu nệ, thanh thanh thật thật. Vì Vu Khôn đại sư huynh thấy vẻ mặt của Hàng Lập như vậy, lại nghe một tiếng xưng hô nhu thuận của hắn, cũng vui vẻ hơn, ngoài miệng cực kỳ thân thiết nói, "Cái gì là đại sư huynh chứ, xưng hô như vậy là quá khách khí rồi, có thể xưng hô Vu sư huynh là được thôi." ta cũng tự sư phụ sớm đã nghe qua chuyện của sư đệ rồi hàng sư đệ có thể tham gia huyết sắc thí luyện mà quay về với thu hoạch lớn như vậy thật đúng là một chuyện đặc biệt vu khôn lưu miệng kháng ngợi hàng lập cũng cười khang mấy tiếng không biết vị này đối với mình một tên ký danh đệ tử tại sao lại khách khí như thế điều này làm cho hắn trong lòng trở nên bất an lúc đầu nghe nói là sư đệ tư chất không tốt nhưng hôm nay vừa thấy hàng sư đệ cũng là trúc cơ kỳ thành công điều này thật sự là việc đáng mừng đó vu khôn tự hồ đối với hàng lập trúc cơ thành công sớm đã biết trước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 vừa đi vào màng nước trước mắt hàng lập sáng ngời một cái tiểu cốc thiên nhiên xuất hiện chẳng những hoa thơm chim hót cây xanh nước sạch lại có một ít động vật nhỏ cực kỳ quý hiếm chạy tới chạy lui làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu đây là hàng lập cảm giác được đầu óc của mình tựa hồ có chút ngưng trệ một màn trước mắt này thật sự làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chẳng lẽ vị sư phó của mình còn thích nuôi dưỡng tiểu sủng vật điều này thật sự làm cho hắn rất kinh ngạc <cười> thế nào sư đệ cảm thấy ngoài ý muốn sao không riêng gì ngươi đâu, kỳ thực là mỗi một khách nhân vừa vào cũng đều hết thảy bị màn này làm hoảng sợ, tuy nhiên các động vật nhỏ này không phải là do sư phó nuôi dưỡng đâu, mà là bảo bối của sư nương, nhưng ngàn vạn lần đừng xúc phạm tới chúng mà nghe, nếu không sư nương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu đó. Vu Khôn cười hì hì, lộ ra vẻ mặt ta đã sớm biết ngươi sẽ thất kinh. Sư nương, Hàng lập thật sự há mồm cứng lưỡi. Đúng vậy, sư nương, mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng cảm tình với sư phó rất tốt đó hơn nữa lại là người cũng rất ôn hòa ở chung rất tốt vu khôn nhún vai nói vì vậy hàng lập mang theo một đầu mờ mịt bị vu khôn dẫn vào trong một sân động to lớn ở bên trong sân cốc sau đó ở đại sảnh trong động hàng lập thấy sư phó lý hóa nguyên của mình cùng một thiếu phụ xinh đẹp khác ước chừng khoảng hai bảy tuổi không cần phải nói khuôn mặt của vị sư phó của mình vẫn lạnh như băng tuy nhiên nhìn thấy hàng lập vào cuối cùng cũng mỉm cười mà vị thiếu phụ kia mặc dù hàng lập thấy rất là xinh đẹp nhưng trước mặt lý hóa nguyên sao dám nhìn kỹ Chỉ là nhìn lướt qua một cách thô sơ giản lược, sau đó cung kính tiến lên thi lễ nói Đệ tử Hàng Lập, bái kiến sư tôn Ừm, người đứng lên đi, bên cạnh ta là sư nương ngươi, ngươi cũng ra mắt một chút đi Ly hoa Nguyên thấy thái độ cung kính của Hàng Lập thì rất hài lòng, ngón tay chỉ thiếu phụ bên cạnh nói Tham kiến sư nương Hàng Lập âm thầm thở dài, không thể làm khác hơn là chính mình hướng vị thiếu phụ thoạt dịnh cũng không lớn hơn bao nhiêu so với mình mà thi lễ Được rồi, không nên đa lễ thiếu phụ vừa thấy hàng lập tiến lên tham bái mỉm cười nói thanh âm mềm mại dễ nghe bộ dáng hòa nhã dịu dàng thể hiện ra không ít quả nhiên là một nữ tử cực kỳ ôn nhu hàng lập nè ta mấy ngày trước nghe người ta bẩm cáo là chuyện người trút cơ thành công điều này thật sự làm cho ta khó có thể tin được giật mình không nhỏ lý hoa nguyên cười nói khẩu khí vô cùng ấm áp làm cho hàng lập có cảm giác được sủng ái nhưng rùng mình đó là do đệ tử may mắn mới có thể trút cơ thành công hơn kỳ thật ngay cái đệ tử cũng có chút giật mình đó Hàng Lập trên mặt khẽ đỏ lên, tựa hồ rất ngượng ngùng nói. Ha ha ha, may mắn cũng là sự thể hiện tư chất của một người đó. Nếu tu sĩ trời sinh tư chất hơn người, chẳng phải là do may mắn mới có được thiên phú tốt như thế sao? Lý Hoa Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. À, cái này... Hàng Lập không nghĩ tới việc này, có chút xấu hổ nói không ra lời. Được rồi, người ta là đồ đệ vừa tới không lâu, không nên gặp mặt là giáo huấn được. Thiếu phụ sau khi nhìn thấy bộ dáng bất an của Hàng Lập, trong mắt ánh lên sự vui vẻ, Ôn Nhu nói với Lý Hóa Nguyên: "Được, di phu đã biết rồi, mặc kệ nói như thế nào, di hảo đồ đệ này là ân nhân cứu mạng của phu nhân, ta làm sư phó nhất định sẽ bồi thường tốt một chút." Vẻ mặt Lý Hóa Nguyên tràn đầy ôn nhu, liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái, quay đầu lại nói với Vu Khôn vẫn còn đứng ở bên: "Ngươi trước tiên đi xuống đi, ta và sư nương ngươi muốn cùng hàng sư đệ của ngươi một mình nói chuyện, không cần có người khác ở đây." "Tuân mệnh sư phụ." Vu Khôn cung kính ứng tiếng nói. Sau đó dùng ánh mắt hâm mộ liếc mắt nhìn trộm Hàng Lập một cái mới nhẹ nhàng lui ra ngoài. ân nhân cứu mạng, bội, bội thương. thương. Hàng Lập lúc này thật là mờ mịt thật không biết hai từ này vì sao lại xuất hiện trên người mình. Hàng lúc nào đã làm chuyện như vậy, tại sao chính mình lại không biết? Chứng kiến bộ dạng ngây ngốc của Hàng Lập, thiếu phụ không nhìn được hé miệng cười nói. Phu quân, giải thích cặn kẽ một chút đi chứ. Vì đồ đệ này của chàng nhìn mặt không biết cái gì hết trơn hết trội á. Lý Hóa Nguyên, sau khi nghe được thiếu phụ nói như vậy, mỉm cười gật đầu nói với Hàng Lập. Hàng Lập à, ngươi bây giờ hẳn là biết nguyên nhân ngày đó ta thu ngươi làm đồ đệ chứ. Không có gì xấu hổ nói ra rằng, ta làm trưởng bối đích thật là tham đồ thiên địa linh dược, cho nên mới lấy danh nghĩa thu đồ đệ để từ chỗ ngươi lấy đi một nửa. Nếu không ngươi hẳn sẽ được hai viên trúc cơ đan, chứ không chỉ đơn thuần là một viên đâu. Tuy nhiên, ta tự nhận mặc dù là vô duyên vô cớ lấy của ngươi một ít, Nhưng cũng không làm cho ngươi trong cuộc sống sau này có thể dùng danh nghĩa của ta để làm chỗ dựa mà không bị người ta dễ dàng khi dễ nhục mạ. Việc này cũng tính là cho ngươi. Dù sao thì lấy tự chất của ngươi lúc đó mà nói. Cho dù có nhiều chút cơ đan tựa hồ cũng không có một chút hy vọng chút cơ thành công. Lý Hòa Nguyên thần sắc không thay đổi nói, tựa hồ đối với hành vi ngày đó cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng không lâu sau, khi ta lấy được linh dược của ngươi, đang muốn luyện bổ ít đan dược giúp tăng tiến pháp lực thì đột nhiên phu nhân của ta tu luyện sai lầm Lúc này tính mạng bị đe dọa, may mắn bằng do linh dược còn lại của người mà ta chưa dùng nên ta mới tạm thời bảo trụ được tính mạng của phu nhân ta. Trong mấy năm nay sau khi dùng số linh dược còn lại luyện chế ra đàn dược giải cứu, rút cuộc làm cho phu nhân ta vài ngày trước bình phục. Bởi vậy khi ta nói lai lịch linh dược cho phu nhân của mình thì nàng lập tức biểu thị muốn bồi thường như một chút. Dù sao nàng toàn bộ đều dựa vào linh dược đó mới bảo trụ được tính mạng, người cũng có thể xem như là ân nhân cứu mạng của nàng. Lý Hoa Nguyên vừa nói tới lúc thiếu phụ tính mạng bị đe dọa, sắc mặt biến đổi vài lần, tựa hồ hồi tưởng đến hung hiểm ngày đó, xem ra hắn đối với thiếu phụ bên cạnh thật đúng là tình cảm sâu đậm. Sau chuyện đó, ta liền có ý muốn thu người làm môn hạ, dâu cho ngươi có chút cơ thành công hay không, nhưng không nghĩ tới, vẫn còn chưa ra tay hành động thì đã nghe được cái tin tức người đã trút cơ thành công. Điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao ta ngày đó chính miệng đã có nói qua chỉ cần ngươi tiến nhập trúc cơ liền chính thức thu ngươi nhập môn bởi vậy điều này không có là bồi thường xem ra chỉ có thể trong phạm vi năng lực bồi thường cho ngươi một chút gì đó thôi cuối cùng lý hóa nguyên đem chuyện đã trải qua nói một lần làm cho ánh mắt hàng lập nghe xong có chút ngây ngốc không nghĩ tới loại vận may từ trên trời rơi xuống lại nhúng ngay trên đầu hắn cho dù chính tai nghe lý hóa nguyên nói muốn bồi thường cho hắn hàng lập bộ dáng vẫn có chút không dám tin tưởng ngạc nhiên đứng ở đó như vậy đi ta xem bộ dáng của ngươi nhất thời vẫn còn chưa nghĩ ra Trước tiên ở trong động phủ nghỉ ngơi một ngày đêm, sáng mai sẽ hướng sư phụ ngươi đệ xuất yêu cầu, nên xem xét thượng trọng một chút nha. Bình thường sư phó của ngươi cũng không phải là người hào phóng đâu, đây chính là một cơ hội tốt khó có được đó. Thiếu phụ liếc mắt nhìn Lý Hoá Nguyên một cái, ôn nhu nói với Hàn Lập, làm cho Lý Hoá Nguyên cười khang vài tiếng có chút khó coi. Hàn Lập rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, sau khi do dự một chút, vốn định đưa ra yêu cầu về công pháp, nhưng bị vị sư nương này nói như vậy,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 Chàng nói dì đồ đệ mới này của chúng ta có chịu được sự phi nhiễu của Khung Nhi không? Ta bây giờ vừa thấy Khung Nhi mở miệng cho dù còn chưa có lên tiếng đã thấy dài phần đau đầu rồi. Khung Nhi này giông dài thật sự, làm đầu người ta đau á. hay không cần phụ nhân nói, ta bây giờ đấu với hắn cũng không có biện pháp đó. Hàng lập tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Vẻ mặt Lý Hóa Nguyên bất đắc dĩ. Điều này cũng đúng, tuy nhiên chàng nói xem dì đồ đệ này sẽ yêu cầu cái gì đây? thiếu phụ đột nhiên mở to mắt, mang theo một tia giảo hoạt nói: có thể yêu cầu cái gì ngoại đang dự công pháp và pháp khí đây. nếu không phải là gì phu nhân, một mực yêu cầu giúp đỡ đồ đệ lấu lĩnh này, ta thật không nỡ hạo phóng như vậy đâu. ly hóa nguyên mặc dù chưa có xuất ra đồ vật nhưng tựa hồ đã đau đớn da thịt. ơn nhân cứu mạng mà không báo, thiếp tu luyện băng tâm quyết sẽ có tâm trạng không ổn, không có khả năng luyện thành cảnh giới đại viên mãn. như thế nào có thể tiến vào kết đăng kỳ để cùng chàng diễn diễn sống bên nhau đây chứ?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 À, dù sư huynh, tại sao lại rảnh rỗi tới luận kiếm đường vậy hả? Cô muốn chúng ta hai sư huynh đệ luận bằng một chút pháp thuật không? Khi Vu khôn mang hàng lập đến một gian nhà đá phù cận cực kỳ rộng lớn, thì bên trong vừa lúc đi tới một gã hán tử tinh tráng sau khi nhìn thấy Vu khôn thuận miệng nói những ánh mắt không ngừng quét trên người hàng lập. Ai đó không biết ngũ hành pháp thuật thực chiến của tứ sư đệ lại đứng đầu trong môn hạ của sư phụ, ta còn không biết sao, tựa sẽ không làm cái việc sửa ngốc vậy đâu. Vô Khôn sau khi nghe ngôn từ của Hán Tử, đầu tiên là sắc mặt biến đổi, tiếp theo liền ha hả từ chối. Nhưng hắn đột nhiên quay người lại, ngón tay chỉ Hàn Lập cười hì hì nói: "Nè, ta còn chưa giới thiệu cho Tứ Sư Đệ một chút nữa nè. Vị này chính là người sư phụ muốn thu làm đệ tử chính thức đó, sắp thành bác sư đệ Hàn Lập của chúng ta rồi." "Hàn Lập nè, vị này là Tứ Sư huynh Tống Môn, ngươi cứ gọi Tứ Sư huynh là được rồi. Mọi người tới gặp mặt nhau đi, dù sao thì sau này chính là đồng môn sư huynh đệ mà." "Bác sư đệ." Vị Tứ Sư đệ này nghe lời ấy xong,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 hai người lập tức cười nói tiếp tục lộ trình. động phủ mặc dù không nhỏ nhưng một chỗ lớn như vậy mà trừ vợ chồng lý hóa nguyên, vu khôn và vị tống mong kia không có những người khác. mặt khác năm người sư huynh đệ của hằng lập một người cũng không thấy. sau hằng lập mới biết được rằng năm người đó cũng như hắn đều có động phủ ở bên ngoài thỉnh thoảng mới đến bái kiến một chút vợ chồng của lý hóa nguyên. Về phần vu Khung cùng Tống Mông chỉ vì bọn họ từ nhỏ đến lớn đã ở bên cạnh vợ chồng Lý Hóa Nguyên nên có cảm tình rất sâu đậm, tự nhiên ở lại nơi đây, không có tự lập động phủ. Hàng Lập cùng vu Khung nói chuyện phím, cuối cùng đối với mấy sư huynh đệ khác có sự hiểu rõ nhất định nhưng bất tri bất giác đã xong hết toàn bộ phủ. Nhưng vị đại sư huynh này tựa hồ vẫn cao hứng nói, dứt khoát kéo Hàng Lập đến phòng ngủ của mình muốn tiếp tục bàn chuyện quan trọng. Hàng Lập mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không để ý, liền không quan tâm mà đi theo. Dù sao người này là đại sư Huynh vẫn phải cấp cho mặt mũi Ngay từ đầu hắn thật sự còn lắng nghe hết thảy những gì mà đại sư Huynh này nói Hy vọng có thể tìm được một chút gì hữu ích Nhưng không bao lâu sau vị vu khôn này huyên thuyên không dứt Làm cho hàng lập dần dần được nếm mùi Ngôn từ cuồng cuộn không dứt giống như ma âm khoan não Làm cho hàng lập liên tiếp nghe mấy canh giờ trở nên đau đầu Lúc này hàng lập mới biết được thái độ ngay từ đầu khi vị đại sư Huynh này đi tiếp đại hắn Có cái gì là nhiệt tình Rõ ràng là khó khăn lắm mới nhìn thấy một vị khách nhân thoải mái khu môi múa mép. Sau một lúc lâu, Hàn Lập thật không thể chịu đựng được thêm nữa, rốt cuộc lấy lý do thân thể mệt mỏi, cuống quýt thoát khỏi phòng của đối phương, đi tìm gian phòng chiêu đãi khách nhân để nghỉ ngơi. Sau khi nghe xong một trận công kích bằng ngôn ngữ của vị Vu sư huynh này, hắn thật sự vẫn còn rất đau đầu. Hàn Lập xem như là hoàn toàn nể phục người này, trên đời còn có nam nhân có thể nói giống dài như thế thật sự là được mở rộng tầm mắt. Sau khi đợi ở trong động phủ một ngày, ngày thứ hai hằng lập đứng ở trước mặt vợ chồng lý hóa nguyên nghe vị sư phụ này thẳng nhiên nói hằng lập đã nghĩ kỹ muốn dị sư cấp cho người giật gì chưa bây giờ có thể nói xem dạ đệ tử muốn một bộ công pháp thích hợp cho mình tu luyện mong rằng sư phụ có thể thành toàn cho điều này căn bản là không cần suy nghĩ hằng lập sớm đã có đáp án trong lòng lập tức thốt ra lý hóa nguyên nghe xong không lộ ra vẻ ngoài ý muốn ngược lại hướng thiếu phụ bên cạnh cười ý tứ muốn nói thế nào ta không nói sai chứ quả nhiên là muốn công pháp sau đó lão mới quay đầu thông dòng nói với hàng lập, um lựa chọn này của ngươi cũng không tệ. đến gần đây để cho di sư xem xét thuộc tính linh căn của ngươi, sau đó quyết định ban cho ngươi pháp quyết loại gì. hàng lập nghe xong không dám chần chờ, lập tức tiến tới. tiếp theo bị đối phương bắt lấy cổ tay, một cổ nhượng lưu nhanh chóng lưu động tại bên trong kinh mạch. trừ kim thuộc tính ra, công pháp thuộc tính khác đều có thể tu luyện được. dĩ nhiên là linh căn có bốn thuộc tính, điều này thật đúng là làm cho người ta giật mình. ngày đó cũng chỉ là từ mặt ngoài thấy được linh căn của người hỗn tạp cũng không nghĩ tới tình huống đến mức như thế này. Lý Hoá Nguyên sau một lát dò xét, sắc mặt có chút cổ quái khẽ thở dài nói: "Thiếu phụ ở một bên nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, mặc dù không mở miệng nói chuyện nhưng không tự kiềm hãm được đánh giá Hàn Lập thêm vài lần, đệ tử tư chất thấp kém làm cho sư phụ thất vọng rồi." Hàn Lập trên mặt khẽ đỏ lên, có chút xấu hổ nói: "Điều này không có gì cả, nếu trời cao có thể cho người trút cơ thành công, vậy khẳng định sẽ có tạo hóa dành cho chính ngươi." chỉ là nếu như vậy thì việc lựa chọn công pháp tu luyện có thể có chút phiền phức thôi. Hằng lập nghe xong lời này, trừng mắt nhìn, mặc dù không chủ động hỏi nhưng vẻ mặt nghi hoặc biểu hiện ra không thể nghi ngờ. chàng thiệt là, nói rõ ràng cho đồ đệ là được, lão chính là dạng không đầu không đuôi như vậy đó. Kỳ thực là ý tứ của sư phụ ngươi là lúc đầu là muốn cho ngươi lựa chọn một môn công pháp không tệ, nhưng là hiện tại nhìn qua thuộc tính linh căn của ngươi lại có chút do dự. Dù sao công pháp càng tốt thì càng khó tu luyện. Không bằng cấp cho ngươi một môn công pháp đơn giản Để có thể cho ngươi tiến lên cấp bậc nhanh hơn một chút Thiếu phụ cổ trách Lý Hóa Nguyên một câu Tiếp theo lại hướng hàng lập ôn nhu giải thích Không sai, phu nhân nói chính là điều ta muốn nói Lý Hóa Nguyên cuốn quýt gật đầu Nhưng tiếp theo lão lại giảng giải chi tiết rõ ràng hơn Phải biết rằng công pháp tu luyện của người tu tiên chúng ta Dựa theo uy lực cùng hiệu quả để xem xét Đại thể có thể chia làm ba loại Một loại công pháp sau khi tu luyện Tốc độ tinh tiến của pháp lực là bình thường thậm chí vẫn hơi thấp Nhưng chúng có thần thông và thủ đoạn khác địch chế thắng, quy lực cường đại không giống bình thường. Trong thực chiến càng như cá gặp nước, có thể dựa qua tu sĩ tầng cao hơn, nhưng pháp lực lại ở tầng thấp. Bởi vậy tu sĩ mà tự biết cái cuộc đời này dấu vọng có thể kết đăng, đều tuyển chọn công pháp này để tu luyện. Loại thứ hai vừa dạng trái ngược, hiệu quả tình tiến pháp lực của loại này là cực kỳ kinh người, dễ dàng tu luyện. Hơn nữa cơ hội gặp phải bình cảnh cũng nhỏ hơn tu sĩ luyện cái loại pháp quyết đầu tiên.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 khi lý hóa nguyên nói tới đây liền dừng lại đột nhiên cười hép mắt hướng về phía hàng lập nói không biết đồ đệ nhận ngươi sẽ chọn cái loại pháp quyết nào đây hàng lập vừa nghe lời ấy sững sốt một chút không khỏi chần chờ hỏi sư phụ không phải là có ba loại sao tại sao mới nói có hai loại lý hóa nguyên nghe xong nghi vấn của hàng lập sau khi cùng cười với thiếu phụ mới nói với hàng lập đích xác là ngoại trừ hai loại trước ra còn tồn tại một loại công pháp thứ ba cực kỳ ít do chính là pháp môn tu luyện đỉnh cấp mở đông đảo tu sĩ truy đuổi tuy nhiên vị sư không khuyên ngươi tu luyện và bảy vị sư huynh của ngươi cũng không ai tu luyện cái loại công pháp này mặc dù nó có hồ tập trung điểm mạnh của hai loại công pháp trên quy lực kỳ cường đại pháp lực tinh tiến kinh người nhưng tu luyện nó chẳng những có điều kiện hạn chế khó khăn trùng trùng hơn nữa quá trình tu luyện hết sức là nguy hiểm không chú ý sẽ lâm vào dạng kiếp bất phục sư nương ngươi tu luyện chính là cái loại công pháp đỉnh cấp này kết quả cẩn thận như thế mà vẫn thiếu chút nữa là một mạng ô hô ai tay cho nên không phải tu sĩ của tự chất vượt xa người khác, tu luyện nó cùng với tự sát không kém bao nhiêu đâu. Ta mặc dù trên tay có hai ba công pháp đỉnh giai, nhưng nếu ngươi tự thấy tu luyện nó có thể thành công, nhân vì công pháp này là bồi thường cho ngươi, vì vậy nếu như ngươi nhất định phải tu luyện cái công pháp đỉnh cấp này á, duy sư cũng sẽ cấp nó cho ngươi. nhưng nếu sau này xuất hiện nguy hiểm và khó khăn gì, ngươi chỉ có thể tự giải quyết một mình mà thôi.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 nhân dương quyết, dương chi dư sư thân mình chính là tam dương chi thể gần với thiên linh căn, tu luyện công pháp này chính là như cá gặp nước, hơn xa công pháp khác. Nếu không Di sư sao có thể kết thành kim đan đây chứ? Lý Hoa Nguyên mặc dù không ngờ tới Hàn Lập sẽ hỏi câu này nhưng vẫn kiêu ngạo nói, "Giá đệ tử rõ rồi, vậy đệ tử chọn loại công pháp thứ hai." Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói, "Loại thứ hai." Lý Hoa Nguyên thần sắc khẽ động, Nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, dùng ánh mắt dò xét hàng lặp vài lần. Mà thiếu phụ một bên nghe vậy cũng toát ra ánh mắt cảm thấy khá hứng thú. Ừ. Người chọn loại thứ hai. Lòng tu tiên kiên định như vậy làm di sư cũng rất là vui mừng. Nhưng người phải biết rằng pháp lực tu luyện dễ dàng, điều này cũng là đối với người có tư chất tốt mà nói. Hơn nữa, người có tư chất nổi bật như bọn hắn có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ, đỉnh phong cũng là số ít trong số đó mà thôi. Cho nên di sư vẫn có khuyến hướng là muốn người chọn loại công pháp đầu tiên. Mặc dù hy vọng kết đan rất là xa vời nhưng tối thiểu có thể đem cho người tu sĩ cùng chút Cơ Kỳ tự hào mà hãnh diện, không bị người ta khi dễ. Thật ra bất kể tu luyện cái loại công pháp nào đi nữa, có thể kết đan có được mấy người chứ. Nhớ lúc đầu. Ly Hóa Nguyên căn bản muốn khuyên bảo Hằng Lập một chút, nhưng nói một hồi lại tựa hồ hồi tưởng chuyện cũ gì đó, tâm tình trở nên trầm trọng một chút, dần dần ngậm miệng không nói nữa. Thiếu phụ ở một bên thấy tình cảnh này khẽ thở dài, tiếp theo nói với Hàng Lập. Hàng Lập, ngươi đã nghĩ kỹ, là muốn tu loại công pháp này sao? Mặc dù ngươi chọn không dự quá suy nghĩ của ta cùng sư phụ ngươi, nhưng lòng tu tiên của ngươi thật là quá kiên định, sư phụ ngươi tự nhiên sẽ không phản đối. Nếu ngươi không biết tự lượng sức mình muốn chọn công pháp đỉnh cấp, vợ chồng ta hai người đồng dạng đáp ứng nhưng sẽ khiến cho chúng ta rất thất vọng. Dù sao nó không phải là vấn đề lòng tu tiên có kiên định hay không, mà đó gọi là quá tham vọng. Không sai, sư nương ngươi đã nói ra tâm tư của di sư, di sư sẽ cũng không nói cái gì nữa. Bây giờ chỉ hỏi ngươi một lần, thật đã quyết định kỹ chưa? Lý Hoa Nguyên khôi phục lại tinh thần, vừa lúc nghe được ngôn ngữ của thiếu phụ liền vút cầm đồng ý nói. Dạ, đúng vậy, đệ tử đã hạ quyết tâm. Hàng Lập lặng lặng nghe vợ chồng Lý Hoa Nguyên nói xong, trầm giọng nói, "Ừm, nếu ngươi đã hạ quyết tâm như vậy thì ta đi tàn thư thất đi. Phu nhân tạm thở chỗ này đợi chốc lát, ta cùng Hàng Lập sẽ trở lại ngay." Lý Hoa Nguyên thấy vậy cũng không nói cái gì nữa, đứng dậy dẫn Hàng Lập đi ra ngoài, để cho thiếu phụ lưu lại ở chỗ này chờ.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 Hàng lâm đã được đại khai nhãn giới, bởi vì trong thạch thất, các thức, các dạng ngọc giản, sách, hộp, bộ sách, tất cả đều nổi lơ lửng ở trong không trung, tản ra kỳ quan đủ mọi màu sắc, chừng năm sáu kiện. Cái này chính là công pháp tu luyện mà Lý Hóa Nguyên mấy trăm năm qua dùng các loại thủ đoạn để thu nhập được. Nơi này mỗi độ vật đều giống nhau, đều bị ta hạ cấm chế. Nếu như không phải là do ta và phu nhân đi lấy, sẽ lập tức kích động trận pháp bên trong thạch thất, sau đó người sẽ bị dây khổ ở đây. Lý Hóa Nguyên có chút tự đắc giảng giải với hàng lập. Nhưng hắn lại nghe ra ý vị của một tia cảnh cáo ở bên trong, liền cuốn quýt gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ly Hoa Nguyên thấy Hằng Lập biết ý như thế, thân sắc lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó nhẹ nhàng xử ra một trảo, nhấc thời một đạo mây đỏ bay ra từ trên tay. Sau đó cuộn một cái ngọc giản mang trở về trên tay lão. Ly Hoa Nguyên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp giao cho Hằng Lập. Sau đó dùng thủ pháp như thế, liên tiếp cô lấy 7-8 kiện đồ vật mới dừng tay. Lúc này Hằng Lập đang cầm một đống đồ, nhìn không chấp mắt. Mấy loại công pháp này đều là loại giúp người pháp lực tinh tiến nhanh chóng, lại vừa dễ dàng tu luyện. Ngươi chọn lựa một cái làm chủ công pháp đi, còn lại trả về chủ cũ. Đợi lựa chọn xong, nói một tiếng với ta. Lý Hoa Nguyên lạnh nhạt nói với Hàng Lập, sau đó khoanh chân ngồi xuống trên một cái bồ đoàn tại Thạ Thất. Hàng Lập cảm giác được hai mắt mình có chút hoa lên, mặc dù công pháp không nhiều lắm nhưng đích xác đều có đặc sắc riêng. Ví dụ như trong đó có một quyển quy nguyên tông,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 Một quyển sách màu vàng bên trong hộp ngọc làm cho hắn ngạc nhiên, bởi vì kích cỡ, hình dáng quyển sách này rất quen thuộc, Hàn Lập khẳng định hoàn toàn giống như đúc quyển sách màu bạc ở trong tay hắn, chỗ bất đồng duy nhất chính là quyển sách này phản phất mỏng manh hơn một chút, trên mặt cũng không có hoa văn cổ quái, ngược lại xuất hiện cổ văn dày đặc, tuy nhiên sau khi nhìn kỹ, ở trên ghi lại một môn pháp quyết bình thường gọi là Ngưng Nguyên tông, pháp quyết thần thông phụ trợ tụ linh thuật, cực kỳ bình thường, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện tụ tập linh khí.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 Li Hoa Nguyên nghe vậy liền mở hai mắt, nhìn thấy quyển sách màu vàng trong tay hắn, nao nao rung động. Tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Sau khi gật đầu thì dẫn hắn đi ra thạch thất. Khi về tới đại sảnh, thiếu phụ đang chờ thầy trò bọn họ hai người. Thấy vậy trước tiên cười ôn nhu, sau đó mới hỏi: thế nào chọn kỹ rồi chứ? Đã tạ sư nương quan tâm, đệ tử đã chọn kỹ rồi. Hằng lập cung kính đáp. Thiếu phụ nghe vậy càng cười vui mừng, tựa hồ cũng muốn quan tâm tới việc này hơn Hằng lập, làm cho hắn nao nao trong lòng. Tốt rồi nếu còn cứu mạng sư nương người đã báo bây giờ ta nên nói tới chuyện thu người làm đồ đệ rồi người thật tâm nguyện ý đầu nhập làm môn hạ của ta chứ chính thức thành đệ tử của lý hóa nguyên ta liên hóa nguyên đột ngột thần sắc trang nghiêm nói hàng lập trong lòng rùng mình nhanh chóng bước lên phía trước quỳ gối đệ tử hàng lập tuyệt đối thành tâm không dám có chút giả dối hàng lập ngoài miệng mặc dù nói như thế trong lòng lại thì thầm kiểu khác người nếu thật, thật lòng đối với ta ta, ta tự nhiên là, là thành tâm, tâm mười, mười phần nguyện làm tròn bốn mười phần, mười phần mười thầy trò Nếu, nếu như có tầm tư xấu, ta cũng sẽ không khờ khảo mà cho mặt người thao, thao túng. Lý Hoa Nguyên tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Hàn Lập, nếu không đã sớm một trưởng đem Hàn Lập mà diệt trừ. Tốt, người tu tiên chúng ta hết thảy đều đơn giản, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử chính thức của Lý Hoa Nguyên ta, hy vọng sau này ngươi có thể cần cù chuyên tu tiên đạo, không làm giảm danh tiếng Lý Hoa Nguyên ta. Lão lúc này thần sắc mới hòa hoãn cười nói, kế tiếp Hàn Lập và Lý Hoa Nguyên tự nhiên một phen thầy giỏi trọn quang tiếp theo là bị lý hóa nguyên dạy bảo sau đó hạng lập cáo từ mà rời đi khi ra động phủ vừa lúc đụng phải vị vua đại sư huynh kia mà âm không ngớt hướng hạng lập lúc này hạng lập mới luôn miệng mà từ chối cuối cùng khi vẻ mặt của đối phương tiếc nuối cuối cùng thoát khỏi dây dưa ngự khí bay đi khi hạng lập đứng ở trên tiểu chu không khỏi nhìn được hồi tưởng hết thảy những gì phát sinh trong hai ngày vì sư phó lý hóa nguyên này đem lại ấn tượng cho hắn so với trước kia tốt hơn rất nhiều thái độ đối với hắn so với chuyến đi cấm địa lần trước hoàn toàn bất động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 Tuy nói công pháp này không có đại thần thông gì, nhưng Hàng Lập lại có nhiều cách tự bảo vệ khác, cũng không cần lo lắng về việc sau này. Sau khi về tới động phủ của mình, Hàng Lập lập tức tiến vào phòng ngủ, vội vàng đem hai quyển sách màu vàng, bạc lấy ra, cẩn thận mà so sánh. Quyển sách màu bạc bộ dạng vẫn còn mới, chưa ai động vào. Hàng Lập đồng thời đem quyển sách màu vàng chồng lên, quả nhiên lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, vừa nhìn đã biết là những đồ vật có quan hệ lớn lao. Hàng Lập cầm hai quyển sách phân ra hai bên trái phải, một tay một quyển phân biệt, cần nhắc một chút, quyển màu bạc nặng hơn một tí, xem ra cảm giác quyển màu vàng mỏng hơn là không sai, mà là do độ dày mỏng không giống nhau. Hàng Lập cúi đầu nghĩ ngợi một lát, đột nhiên đem quyển sách màu bạc để trước mắt, cẩn thận xem xét hoa văn cổ quái, lấy tay vuốt ve không ngừng. Lúc này trong mắt hắn lóe ra thần sắc bất định, tựa hồ có nang đệ rất lớn làm cho hắn lưỡng lự, tuy nhiên trên mặt Hàng Lập vẫn lộ ra vẻ quả quyết. Hắn đột nhiên đem bỏ sách ra khỏi tay, sau đó nhẹ nhàng xoa tay, một đoàn liệt hỏa đỏ hồng bao phủ lấy quyển sách màu bạc, chiếu rồi là mặt hàng lập đỏ bừng. Nhưng hắn không thèm để ý, ngay cả mắt cũng không chớp, nhìn chăm chăm quyển sách đang ở trong liệt hỏa, lúc này bởi vì nhiệt độ cao nên bề mặt đã bắt đầu chảy ra. Đột nhiên thần sách hàng lập rung động, tiếp theo lộ ra vẻ mặt vui mừng, do bề mặt quyển sách sau khi tan chảy, dĩ nhiên bên trong cũng hiện ra quan mang màu vàng, quả nhiên trong đó có bí mật. Thấy cảnh này, Hàn Lập cẩn thận điều khiển ngọn lửa, không cho nó phá hủy lớp màu vàng kia. Nhưng Hàn Lập hiển nhiên đã lo lắng quá độ, quyển sách màu vàng mới lộ ra, tựa hồ không sợ ngọn lửa đốt, không có chút biến hóa nào. Đợi khi quyển sách màu vàng mới tinh hoàn toàn hé lộ, hắn mới vùng tay lên, ngọn lửa lập tức biến mất, sau đó tim đập thình thịch, đọc quyển sách mới có được này. Hắn chỉ nhìn mở đầu, người liền ngây ngẩn cả ra, tiếp theo sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì quyển sách này Dĩ nhiên cũng dạy người ta làm sao điều khiển phi kiếm, cùng kiếm tu chi thuật chuyên dùng tu luyện kiếm quan. Mặc dù cực kỳ thần diệu nhưng vốn không phải là thứ Hàng Lập muốn. Xem ra hán tử chân trần của cử kiếm môn ngày đó chính là tu luyện quyển sách trước mắt này. Nhưng kỹ xảo này có lẽ đối với tu sĩ luyện khí kỳ đúng là bảo bối. Nhưng đối với Hàng Lập hôm nay đã trút cơ thành công, có thể nói là bình thường. Thật sự không có cách nào gợi lên sự hứng thú của hắn. Hàng Lập vẫn còn không chịu buông bỏ hy vọng.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 một đạo kiếm quang màu xanh to như cái bát rời khỏi tay, trực tiếp đánh tới quyển sách. Hàn Lập chuẩn bị hoàn toàn tiêu hủy đồ vật này để tránh khỏi bực mình. Phanh một tiếng, thanh âm bạo liệt như trong tưởng tượng của Hàn Lập không có truyền đến, thật ra kiếm quang màu xanh giống như đá chìm đáy bể đã biến mất vô ảnh vô tung trên quyển sách, phản phất như bị cắn nuốt. "Hả? Đây là?" Hàn Lập lấy làm kinh hải, nhưng sau đó trong tâm rung động đột nhiên trở nên phấn chấn, khoát tay một cái khiến cho tờ giấy màu vàng đã rơi xuống mặt đất. Thêm vào một tờ vẫn lơ lửng trên chỗ cao là mục tiêu, sau đó liền bắt đầu dùng một luồng nhỏ thanh nguyên kiếm quang, từng chút từng chút một đánh lên nó, trơ mắt nhìn mấy tờ giấy giống như là cái đồng không đáy đem kiếm quang toàn bộ đều thu nạp vào. Trong lúc đó, Hàn Lập cũng từng thử phóng một mũi tên băng quang, xem xem có phải pháp thuật cũng có thể bị nó hấp thụ hết hay không. Kết quả, một tên đã đem tờ giấy đánh bay ra ngoài, khiến Hàn Lập hoảng sợ, vội và vàng đình chỉ loại hành động mạo hiểm này, đành dùng kiếm quang thực sự truyền vào bên trong. Thanh nguyên kiếm quan tầng thứ tư của Hạng Lập theo lý thuyết lẽ tất nhiên là uy lực không nhỏ, nhưng mắt thấy chân nguyên trong cơ thể muốn khô kiệt rồi, mà tờ giấy vẫn không có bất cứ phản ứng gì, điều này làm cho Hạng Lập âm thầm kêu khổ. Hắn thật sự không biết, phải chăng nếu một hơi thỏa mãn tờ giấy này hấp thụ kiếm quan, có phải là trước khi thành công đã tuyệt khí rồi hay không? Hạng Lập đang giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, tờ giấy kia rốt cục đã phát sinh biến hóa, trên mặt giấy kiếm quan sáng rực cũng không thu nạp kiếm quan nữa, ngược lại bắn ngược trở ra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 Hàng Lập dưới sự cả kinh, lập tức động thân không kịp suy nghĩ, đưa tay chộp lấy tờ giấy. Thế nhưng, những ngón tay của Hàng Lập vừa mới tiếp xúc với vật ấy, những dòng chữ sáng rực rỡ trên bề mặt giống như đã tìm được cửa xã vậy, tất cả đều điên cuồng xuyên thấu qua ngón tay đó, hướng toàn thân hắn mãnh liệt mà truyền sang. Điều này khiến cho Hàng Lập trở nên kinh hãi thất sắc, hắn vội vàng định quẳng tờ giấy ra, thế nhưng bộ dạng vật ấy như vật sống vậy, dính chặt cứng vào trên tay mà không cách nào quăng đi mấy mây. Những chữ sáng truyền vào quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, Bao nhiêu chữ sáng đã bò đầy toàn thân Hàng Lập, làm cho Hàng Lập cả người trên dưới chữ sáng lập lòe có vẻ quỷ dị vô cùng. Đang lúc Hàng Lập bó tay, đột nhiên toàn bộ chữ sáng giống như nhận được mệnh lệnh, tất cả đều hướng vị trí đầu của hắn súm xích lại, bao gồm từng chữ từng chữ một đều xông vào, làm cho trong đầu hắn trong phút chốc như bị cưỡng ép nhét vào vô số cái gì đó. Nhất thời Hàng Lập ôm đầu kêu thả một tiếng đau đớn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 Hàng Lập vội vàng bò lên trên giường đá, bắt đầu nhắm mắt điều tức để cho đầu mình hoàn toàn thanh thản trở lại. Lần ngồi xuống này của Hàng Lập chính là suốt 3 ngày 3 đêm, chẳng những sự khó chịu trong đầu hoàn toàn biến mất mà ngay cả những chữ đã xông vào kia cuối cùng hắn cũng hiểu rõ. Thành nguyên kiếm quyết, mà còn là bộ pháp quyết đầy đủ một mạch từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ 13. Không thiếu sót một chút nào, có thể tu luyện một mạch đến hóa thần kỳ trong truyền thuyết mà lại không hề có vấn đề. Đây là nội dung chính mà dòng chữ mang lại.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 tam chuyển trọng nguyên công này không ngờ lại có sẵn công hiệu đặc biệt động trời là cách phòng ngừa kết đăng kỳ bị trở ngại. Tin tức này thật giống như tự trên trời rơi xuống khiến cho hàng lập lần lần như nằm mộng. Từ khi hắn tiến vào tu tiên giới tới nay, cơ hồ toàn bộ tu sĩ nói chuyện đến vấn đề kết đăng đều là than ngắn thở dài lắc đầu không thôi. Tất cả đều nói có đột phá đến kết đăng kỳ cảnh giới hay không, trên cơ bản là phải xem tạo hóa của người đó, hoàn toàn do trời quyết định. Đương nhiên cái này cũng là ám chỉ tu sĩ có tư chất hơn người đã tu luyện tới đỉnh điểm của trúc cơ kỳ có sẵn tư cách kết đan mà nói. mà khác, người có thiên linh căn tự nhiên cũng không bị phiền não về phương diện này. Bởi vậy thật sự mà nói, Hàng Lập đối với niềm tin mình có thể kết đan cơ hồ bằng với số 0. Chỉ là thật không dễ dàng tìm được một con đường đi thông suốt cả đời. Đã bỏ ra tiêu cực như vậy, Hàng Lập thật sự không cam lòng. Bởi vậy càng hy vọng mong manh, khát vọng của hắn đối với kết đan lại càng chờ mong hơn nữa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 Đương nhiên trước tiên phải tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, nhưng vì thấy công pháp vốn lúc đầu chính là vì phụ trợ thanh nguyên kiếm quyết mới sáng lập ra. Mặc dù thanh nguyên kiếm quyết khó luyện phi thường, nhưng điều này vẫn không phải điểm chính, khiến cho hàng lập sát mặt khó coi chính là dạng công pháp này không ngờ lại giống như tên của nó, yêu cầu người tu luyện lúc ở tầng thứ 6 của thanh nguyên kiếm quyết phải phân biệt đem kiếm quyết tán công một lần, tu luyện trở lại một lần nữa theo như lời người sáng lập nói chỉ có như vậy mới có thể vận dụng tam chuyển trọng nguyên công đem pháp lực lần nữa tu luyện ra tiến hành nén chân nguyên làm cho pháp lực tinh thuần gấp hơn mấy lần như thế liên tiếp sau ba lần lại một lần nữa luyện trở lại tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh điểm liền có thể kết đăng tại nơi đang điện một cách dễ dàng bởi vì dựa theo sự suy đoán của vị cao nhân này kim đăng vốn lúc đầu chính là do chân nguyên đông đặt lại ngưng tụ mà thành hôm nay trước tiên sau khi làm cho chân nguyên gần như đặt lại lại tiến thành kết đăng tự nhiên không phí chút sức lực mới phải Thế nhưng loại việc tán công ngớ ngẩn này, cho dù Hàng Lập cảm thấy vị cao nhân này nói rất có lý, cũng trở nên do dự. đây trái lại không phải Hàng Lập sợ hãi khổ cực của trùng tu tán công, mà là hắn thật sự không tin. Trong những năm của một đời có thể làm được đến 3 lần trùng tu theo như lời của đối phương nói. Thậm chí kể cả hắn tự phụ có sự trợ giúp của chiếc bình nhỏ thần bí, vậy cũng là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Dù sao, dựa theo sự phỏng đoán của đối phương, thời gian của việc trùng tu này chính là lần sau so với lần trước dài hơn rất nhiều.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 đưa ánh mắt nhìn phía tờ giấy màu vàng khác mang ra từ bên trong động phủ của Lý Hóa Nguyên, xem ra chỉ có dưới kiểm tra bên trong rốt cuộc là cái gì, rồi mới quyết định được kết quả là sau khi rốt kiếm quang vào, đồng dạng cũng đau đớn như khoan vào đầu, lần nữa làm hàng lập trải qua hết thảy cũng tiếp nhận được nội dung của một tờ giấy vàng khác. Thành trúc phong vân kiếm gì đó là điều mà hàng lập vừa động não chữ đã toát ra. Hàng lập lòng hiếu kỳ nổi lên, sau khi kiên nhẫn sắp xếp kỹ lại chữ quang mới đọc xem chuyện gì đã xảy ra. Thì ra trong tờ giấy vàng này. Không ngờ toàn là vậy cho tu sĩ kết đăng kỳ, làm sao luyện chế một loại phi kiếm pháp bảo kêu là thanh tú phong vân kiếm. Loại mọc thuộc tính phi kiếm này, không ngờ lại cùng kim nhận pháp khí của hàng lập rất giống nhau là bàn về cách luyện chế ra pháp bảo. Ít nhất cũng phải có 12 thanh phi kiếm thuộc tính mọc mới có thể tạo thành một bộ kỳ lạ phi thường. Đương nhiên, nếu có thể thu nhập đầy đủ nhiều tài liệu, chân nguyên cũng đủ dư thừa, chính là luyện chế 36 thanh một bộ, thậm chí 72 thanh một bộ trên lý luận cũng có thể được.